Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3489 huynh để gặp nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Sau đó màu đỏ như máu hào quang tản ra, một thanh tử đao phi đao tự. Kiếm phi kiếm bảo vật đập vào mi mắt. Hỏa vân tiên tử dối tay nắm chặt, khí tức trên thân bóng nhiên điên. Cuồng phát ra rồi. Không tốt, lúc này đây, nàng biến thành bị yêu đao điều khiển khôi. Lỗi cách này yêu đau là. Thiên ma kiếm. Thiên ma kiếm. Nghĩa phụ. Ngươi nhận ra. điền tiểu kiếm thanh âm lộ. Ra vẻ tò mò. Tựa hồ còn không có có cảm giác đến nguy hiểm đã gần kề. Tới gần. Tiểu kiếm đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh ly khai nơi này trước mắt. Thằng này cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Ma tục đại thống. Lính trên mặt. Mang theo vội vàng chi sắc. Nghĩa phụ. Như thế nào Đừng hỏi đi mau Điện tiểu kiếm biến sắc đi qua tình thế Dù thế nào nguy cơ cũng Không thấy nghĩa phụ như thế Bối rối qua phải biết rằng Nhưng hắn là Ma tộc đại thống lính phân hồn Kiến thức uyên bác vô luận như thế Nào tuyệt sẽ không bắn tên không đích Nhất niệm đến tận đây Điền tiểu kiếm không hề do dự Toàn thân hắc Mang nổi lên tự muốn hướng xa xa bay đi Nhưng mà đúng lúc này, hỏa vân tiên tử lại đem trong tay thiên ma kiếm. Dơ lên, hung hăng vung lên xuống dưới. Cũng không phải đối với điền tiểu kiếm, cũng không phải nhằm vào ở đây. Bất luận cái gì một gã tu tiên giả, nhưng mà lại có một cỗ vượt gì chấn. Động hiển hiện mà ra. Lâm Hiên cảm giác được thanh thanh sở sở, lập tức cực không thoải. Mái, cái loại cảm giác này khó có thể nói hết, tự phàng phất có cái gì không tốt sự tình đã đã xảy ra muốn chạy hừ đã đã chậm phương viên mười vạn dặm đã bị ta dùng thần thông phong ấm chặt trừ phi giết ta nếu không các ngươi ai cũng trốn không đi ra cái gì vừa rồi một kích kia tựu phong ấm như vậy rộng lớn khoảng cách có phải hay không cũng quá khoa trương chút ít lâm hiên kiến thức uyên bác nhưng cũng hiểu được cái này thuyết pháp Quá không hợp thói thường đem thần thức thả ra tại mười vạn dặm địa. Phương quả nhiên bị bắn ngược trở lại. Sở hữu phương hướng chút nào. khe hở cũng không hơn nữa cái kia phong ấm cổ quái đến cực điểm tuy. nhiên không biết có phải hay không có đối phương nói cái kia sao. Không hợp thói thường nhưng như muốn đánh vỡ chắc chắn thật là không. Dễ dàng. Lâm Hiên sắc mặt ôm trầm xuống rồi ma hỏa vân tiên tử thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai không cần lại ôm may mắn rồi các ngươi nhất định vẫn lạc còn có xấu đầu lộ đuôi cái kia ba cái ra hỏa cũng không cần chơi vậy cũng cười xiết rồi đều cút ra đây cho ta lời còn chưa dứt nàng đem trong tay thiên ma kiếm khẽ múa lập tức hai đạo màu đỏ như máu kiếm khí tại trong hư không hiển hiện mà ra không tốt Lâm Hiên quá sợ hãi, không kịp đa tưởng cái gì, tay áo phất một cái, pháp tắc chi lực tự. nhiên hiển hiện mà ra, kích như trước người mố không có một bóng người. Chỗ, lập tức, một hơi nước trắng mịt mờ vết nước không gian xuất hiện. Lâm Hiên không kịp đa tưởng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đem, Nguyệt Nhi khẽ quấn tựu trốn vào đi vào, vết nước không gian biến mất. Mặt khác một đảo rửa dị chấn động lại cơ hồ đồng thời hiện hiện mà. Lên là cái kia màu đỏ như máu kiếm khí những nơi đi qua. Một mảnh vết thương Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi vừa rồi ẩm thân địa phương bị toàn bộ bao quát. Nguy hiểm thật. Lâm Hiên trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Mà đổi thành bên ngoài một bên ẩm thân ra hỏa Sẽ không có vận khí. Tốt như vậy rồi. Tiếng kêu thảm thiết đại tố, sau đó một đóa màu xanh lá cây đám mây do. Cành lá trong bay vút mà ra. Đám mây tản ra, một gã thân hình cao lớn tóc xanh lão giả phù hiện ở. Trước người, khí tức không kém, lại là một gã độ kiếp trung kỳ tu tiên giả mặt mũi. Tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc trái tay rõ ràng đã không cánh mà bay, mất, vạn độc lão tổ. Bách độc môn thái thượng trưởng lão chẳng biết lúc nào cũng tới chỗ. Này cùng Lâm Hiên đồng dạng ẩm nút đáng tiếc vừa rồi đánh lén, phản. ứng của hắn lại không kịp Lâm Hiên nhanh chóng tuy nhiên may mắn đem. Mạng nhỏ nhi đào thoát nhưng cánh tay lại không cánh mà bay mất. Lâm Hiên toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu Lâm Hiên hành tích bảo lộ điện tiểu kiếm liếc liền đem hắn nhận ra. Hắn rõ ràng cũng thành độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Điện tiểu kiếm trên mặt tràn đầy kiêng kỳ chi sắc. Ban đầu ở âm ti địa phủ kỳ thật hai người cũng đã đánh qua đối mặt. Rồi chỉ có điều khi đó, Lâm Hiên ẩn từ một nơi bí mật gần đó, điền Tiểu kiếm cũng không đưa hắn nhận ra. Cho dù là đấu giá hội một màn, Lâm Hiên thân phận đều không có bảo lộ. Giờ phút này mới được là hai người ngàn năm qua lần thứ nhất đối mặt. Đối với lâm hiên tiến sai chi nhanh chóng, Điền tiểu kiếm nghẹn hỏng. Nhìn chân chối, nhưng này kiêng kỵ biểu lộ, rất nhanh tự chuyển biến. Làm cuồng hỷ. Đúng vậy cuồng hỷ, liếc nhìn lại, phản phất chân tướng là cố nhân. Đoàn tụ tình huống khác lại không để điện tiểu kiếm thằng này hành. Động cách kia quả nhiên là nhất lưu địa phương. Đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Điện tiểu kiếm kinh hỷ mở miệng xem nét mặt của hắn phảng phất hận không thể xông lại đem Lâm Hiên tay nắm chặt ha ha ta là trùng hợp lại tới đây có thể gặp phải hiền đệ quả nhiên là không thắng chi hỷ Lâm Hiên khói miệng tràn ngập vui vẻ lá mặt lá trái cùng điền tiểu kiếm Xưng Huyên gọi để cho hắn mà nói đây chính là cưới xe nhẹ đi đường quen địa phương Vậy sao ta cũng như thế? Điện tiểu kiếm biểu lộ quả thực lộ ra thân mật kỳ thật trong nội Tâm đã mắng mở thần trí của hắn cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm. Đồng dạng không phải chuyện đùa, vừa rồi đã vùng trộm giò xét qua cái. Này phương viên mấy vạn dặm quả thật bị một loại ruột gì lực lượng phong ấn Tuy nhiên cũng không phải là nhất định không cách nào đào thoát, nhưng muốn đi nhất định sẽ phí rất nhiều khó khăn chắc trở cường địch nhìn chung quanh ở bên, hôm nay bọn hắn tứ tán mà trốn, nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Điền Tiểu Kiếm đương nhiên sẽ không đi làm. Đại ca, cái này yêu ma thực lực thật sự không tầm thường, không đưa. Hắn diệt trừ chúng ta hôm nay sợ rằng khó có thể ly khai nơi này. Không bằng ngươi ta huyên để hai người liên thủ như thế nào. Điền, Tiểu Kiếm không có hảo ý mà nói, hiển nhiên là muốn muốn kéo lâm hiên. Xuống nước, tốt, Lâm Hiên lại đáp ứng được sảng khoái vô cùng, hắn đương nhiên biết rõ. Điện tiểu kiếm không có hào ý. Nhưng mà thì tính sao, việc đã đến nước này chính mình vốn là tự. Không cách nào không đếm xỉa đến rồi, đến tột cùng ai lợi dụng ai, hay... Vẫn là lưỡng nói. Điện tiểu kiếm là không như bình thường, nhưng mình cũng không cần tự. Coi nhẹ mình cùng hắn liên thủ tại Lâm Hiên cũng không là lần đầu. Tiên rồi cơ hồ không sao cả chịu thiệt khoa. Bất quá có một điểm hiền để nói sai rồi. Cái gì? Diệt sát yêu ma, mỗi người có trách cũng không phải là hai người. Chúng ta liên thủ mà là cùng ở đây sở hữu đảo hữu. Đại ca nói không tệ. Điền tiểu kiếm cũng là đại xà theo côn bên trên. Chủ nhân càng nhiều người càng dễ dàng đục nước béo cò quang cùng. Lâm Hiên hợp tác trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn, nhiều mấy Cái kẻ chết thay tình huống có thể tốt hơn rất nhiều Hai người ăn nhịp với nhau mà chung quanh cũng không ai lên tiếng Phản đối cái gì Hỏa vân tiên tử hồn quy địa phủ biến thành khôi lỗi chi vật lôi vân Lão tổ tự nhiên là nhất phấn nộ cùng điện tiểu kiếm cái kia một điểm Nhỏ tiểu nhân ăn oán rút mắt sớm liền phóng hạ đến rồi Về phần vạn độc lão tổ, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc, lại không. Thấy tán thành cũng không có phản đối, loại thái độ này lập lờ nước. Đôi, hoặc là nói là chấp nhận. Giờ phút này tất cả mọi người là cái thớt gỗ bên trên cá, không, nói. Thành trên một sợi thừng châu chấu chuẩn sắc hơn một ít. Lại không quản cái gì ví von, ngũ độc lão tổ căn bản cũng không có lựa. Chọn độ kiếp kỳ nhắn lực đều không phải chuyện đùa mặc dù còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì liên thủ đả bại địch nhân trước mắt cũng là lựa chọn duy nhất chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.